Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thân ái. Quý vị thính giả đang nghe Truy bút Láng giềng một tuổi, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Láng giềng một tuổi. Sớm mai cầm chổi ra quét sân, thấy cửa nhà hàng xóm mở toang, đằng trước sạch bong, chị lấy làm lạ. Bên ấy thường chỉ hé cửa lúc sắp trưa. Và cái cửa chỉ mở đủ cho một người lách qua Là dấu hiệu duy nhất cho biết cả nhà họ đã thức dậy Đấy là hình ảnh duy nhất Còn âm thanh duy nhất là tiếng nhạc lúc chói lói, lúc trền trền Ít nghe người cười nói Họ sống im liềm, mờ nhạc và khép kín Nên có gì đó thật khác thường Bỗng dưng bên căn nhà chung dách dọn tan Trầm rập tiếng trẻ con chạy giỡn Cầm chổi ngó nghiêng, gặp một người phụ nữ lạ quắc Chị ta nhuyễn cười, sợ lỡi Nhì Sáu em đi Mỹ chơi rồi Giờ chồng em mới trong quê ra giữa nhà dùm Chế thứ mấy, em kêu cho tiện Vậy là quen nhau Chị bồi hồi khi nghe người phụ nữ gọi Chế ba à, chế ba ơi Bồi hồi, vì mình có thể nhanh chóng thân thiện với người mới gặp Như thể nghi kỵ dè dặt, chưa từng là thói quen Chị hớn hở vào bảo với chồng Nhà kế bên tạm đổi chủ, mắc cười lắm nhân nhà quê. Nhà quê chính hiệu, điều đó mà chị thấy yêu họ, thấy thú vị vui vui, dù đôi lúc cũng bực mình. Chị ghét cảnh những buổi chiều gặp chị vợ cùng hai đứa trẻ ra đằng trước ngóng trông, hỏi chờ gì, chị ta ngõ nguyễn cười, em đợi ảnh dặn cơm. Chị cau mày, bỏ vô nhà, lòng nghĩ, đói thì cứ ăn, chờ đợi chi phức cậu kỳ. Rồi cho thằng con ăn xong, nó cầm mặt vô tivi. Một mình ngồi trước bữa cơm, nghe bình dách chén đũa qua trong tiếng nói cười rôm rã, cả tiếng nạo cơm cháy cũng vui. Chị thẩn thờ nhớ chồng, giờ này chắc đang lưu bụng với khách. Có láng giềng mới, chỉ phát hiện ra bức dách ngăn giữa hai nhà quá mỏng, nên họ nói cười cãi cọ cứ sôi lên như đang ở trong nhà chị. Họ mở cái lương suốt ngày, toàn những dở hương xa trước và hồi đầu giải phóng, ca từ trong dách, mùi mẫn chị nghe cái tiếng anh chồng dỗ đùi khi minh cảnh xuống mùi, còn chị vợ thì ấm ức, đôi cổ một nhân vật nào đó ngăn trở mối tình lâm ly của Minh Dương Lệ Thủy. Cao hứng, chồng còn ca giọng lên, làn hơi ấm và mộc mạc như đất. Những trưa dở cũng hay dỗ con ngủ bằng những khúc giọng cổ không đầu cuối, nhớ tới đâu hát tới đó, giọng hơi khàng, thỉnh thoảng đứt quãng nhưng rất ngọt ngào. Có láng giềng mới Chị phát hiện ra mình hay bị ngạc nhiên, toàn vì những chuyện đâu đâu Hàng xóm làm chị thẩn thờ, cười trừ khi hỏi nhà ở cuối đường ai vừa chết. Vợ hàng xóm trốn mắt, chung xóm mà không biết hả? Ngố vậy? Sáng sau, khi về cửa chào nhau ngoài sân, chị đã có đầy đủ thông tin về người quá cố. Vợ hàng xóm còn thắt thổm, lát nữa cơm nước cho mấy đứa nhỏ xong em đi dùm trám. Tội nghiệp, nhà họ ít con cháu nên bếp nút không ai lo. Chị ngẩn ngơ, và ngẩn ngơ là cách duy nhất chị có thể làm khi hàng xóm bưng cho tô bí hầm dừa, ăn lấy thảo. Khi mùi tóp mở kho quẹt dậy động sang. Khi chị qua nhà họ chơi, ngó mớ ra luộc chấm tương kho trên mâm cơm ban chiều. Khi nhìn con châu chấu thắt bằng lá dừa đã khô quắt mà đám trẻ nhà họ cho thằng con chị. Khi thấy chúng chơi trò trốn tìm cùng nhau, chị vui muốn khóc. Ngó con mình xa được cái tivi, nhảy nhảy mồ hôi hâm hở. 5, 10, 15, 20. Lẫn trong giọng trẻ con là tiếng chim cu gáy gù gù. Chị vợ bảo: "Anh đem con cu cườm này ra cho đỡ nhớ nhà." Gặp nhau trên vuông sân những buổi mai, mỗi ngày hỏi vài câu, chỉ biết vợ chồng nọ cũng nghèo, nhà lá, nền đất, ruộng ít vườn hẹp. Ở chợ nhưng nhìn mưa rơi hay thác thỏm Kiểu này chắc chìm đìa quá Anh chồng thường phải đi đi về về Để trông nôm nhà cửa Và khi bọn trẻ đem cho trái dừa khô Đã gọt láng o Bớ mộng tơi non mởn Hay mấy củ khoai mì, khoai lang, củ chuối Đã luộc sẵn Chỉ biết bên ấy có người vừa từ quê ra Biết nhau chỉ đôi ba tháng Mà như đã một thở là láng giềng gần Hàng xóm cũ vẫn chưa về Căn nhà ấy vẫn mở rộng lòng Nhưng mỗi lần nhìn sang, chỉ thấy thoát ruột, chỉ nghĩ tới cái ngày người chú cũ quay lại. Khi ấy, nắng đã dắt qua nửa mùa, chỉ cầm chổi ra sân quét lá, nhìn nhà bên cửa đống thang gài im im, nghe thương nhớ ngùi ngùi.